đường mà Chúa muốn con đi Một con đường mà Chúa đã đi qua Một con đường mang tên thập giá Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua Con đường như thế đó Từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quả Đường con sẽ đi qua con hiu hăng chơn gian lắm phong ba con hiu hăng tin Chúa vẫn bao la Chúa cho con niềm tin và hy vọng xin một đời thập xa dẫn con đi xin một đời vượt qua những gian nguy Một đời thầm giá vác trên vai xin một đời được sống trong tình này Bước chân trong đời nhiều khi thấy bơ vơ Làm sao hiểu đường con đúng hay sai Và nơi nào cho con hạnh phúc Chua muốn cơm đi con đi cô đường mang chân lý thập giá dẫu đau thương niềm vui sẽ mi biến Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua con hiểu rằng trần gian lắm phòngò con hiểu rằng tình chúa vẫn bao la Chúa cho con niềm tin và hiy vọng Xin một đời thập giá dân con đi Xin một đời vượt qua những gian nguy Xin một đời thập giá vác trên vai Xin một đời được sống trong tình ngàn Lòng con bỗng cô liêu Đường đi nào Dạy con biết thương yêu Đường đi nào Không vương thập gió Chúa đã đi qua Chúa biết con đây Thân phận con yêu đuối Và Chúa đã nâng con Để con bước theo Ngài Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua con hiểu rằng trần gian lắm phòng ba Con hiểu rằng tình chúa vẫn bao la Chúa cho con niềm tin và hy vọng Xin một đời thậc xa dẫn con đi Xin một đời vượt qua những gian nguy.